Newark, New Jersey, 22 tháng 6 Lorraine Moose, nhân viên điều tra án mạng của hạt Essex, Đang ngồi trong phòng làm việc của thủ trưởng nàng Khoan đã nào Nàng nói Ông muốn nói với tôi là gì sơ đó độ ngực à Ed Stenberg, công tố viên hạt SS Ngồi sau bàn giấy xoa xoa cái bụng tròn như quả bóng bowling Ông có tặng người mà nếu nhìn từ phía sau lưng Thì bạn sẽ không biết được là ông ta to béo Mà chỉ là ông ta có mông sẹp Ông ngả người phía sau Và vòng tay ra sau đầu Hai nách áo sơ mi đã ố vàng Có vẻ như vậy Ờ Nhưng bà ta chết vì nguyên nhân tự nhiên Loren hỏi Đó là cái mà chúng ta nghĩ Ông không nghĩ như thế nữa à Tôi không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa Steinberg đáp Vì câu này tôi có thể tán nhảm vào được đấy sẽ bà ạ Nhưng cô sẽ không làm thế đâu Steinberg thở dài và đeo kính cận Bà sơ Mary Rose Giáo viên lớp 10 dạy khoa học xã hội Được phát hiện đã chết trong phòng của bà ở tu viện Không có dấu hiệu vật lộn Không thương tích Bà ta đã 62 tuổi Nhìn bên ngoài thì là một cái chết bình thường Đau tim, đột quỵ Đại khái như thế Không có gì khả nghi Nhưng... Loren thêm vào Nhưng có một biến cố mới Tôi nghĩ phải nói là có một sự thêm thắt Thôi nào, cô làm tôi đến chết mất thôi Lorraine giơ hai tay lên Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây Vì cô là nhân viên điều tra án mạng tài ba nhất của... Ờ, cái hạt trơ trọi này, được không? Lorraine là mặt hề Biết mà, nói vậy không xong với cô, bà Phước này Steinberg kéo trễ cặp kính Dạy tại trường Trung học xanh Margaret Ông nhìn nàng Thế thì sao? Thế thì cô là học sinh cũ ở đó, đúng không? Tôi nhắc lại, thế thì sao? Thế thì mẹ bề trên có quen biết cảnh sát. Bà yêu cầu cô, mẹ Catherine. Ông ta coi lại hồ sơ. Đúng tên bà ta. Ông đang đùa phải không? Không hề, bà ta dựa vào một món nợ ân tình yêu cầu đích sanh cô. Loren lắc đầu. Tôi chắc là cô biết bà ấy. Mẹ Catherine ư... Chỉ vì tôi thường xuyên được điệu đến văn phòng của bà Chờ chút Cô không phải là một đứa nhỏ dễ chịu à Steinberg đặt tay lên tim Tôi thật sửng sốt đây này Tôi vẫn không hiểu sao bà lại muốn tôi Có lẽ vì bà nghĩ cô là người kín đáo Tôi ghét nơi đó Tại sao Ông không học ở trường công giáo đúng không Ông ta nhấp bảng tên trên bàn lên Và chỉ vào từng chữ cái Steinberg Ông đọc từng tiếng Nhìn chữ Stein xem Nhìn chữ bớt xem, cô gặp tên như vậy ở nhà thơ chưa? Loren gật đầu. Phải, thế cũng như giảng nhà cho người điếc, tôi sẽ báo cáo cho công tố viên nào. Nàng kinh ngạc. Trực tiếp à? Trực tiếp và duy nhất, không ai dính vào, hiểu chứ? Nàng gật đầu, hiểu. Cô sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho chuyện gì? Mẹ Catherine. Bà ấy làm sao? Steinberg đứng lên và bước phòng quanh bàn. Bà ấy đang đợi trong phòng bên Bà ấy muốn nói chuyện riêng với cô Khi Lauren Moose còn học ở trường nữ sinh xanh Margaret